các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 711, Nhất kiếm huynh nhân lâu 7. Sau khi đặng tử Việt đi rồi, Phạm Nhàn vẫn đứng trên con đường dài, không chịu về Hoa Viên. Các thuộc hạ và hổ vệ không thể khuyên được y, chỉ có thển cùng y. Phạm Nhàn không nhịn được nhìn lại nửa tầng lầu đứt đoạn của mình, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn. Chỉ một lúc sau, có khoái mã từ giám sát viện bẩm báo. Báo cáo Đã ra khỏi cửa thành ý. Lại một lúc sau Báo cáo Đã qua vãng đình ý. Cuối cùng lại có một người một ngựa lao nhanh đến Báo cáo Đã qua dốc thất lý Dốc thất lý cách thành Tô Châu không chỉ 7 dặm Đã là trên đường lớn đẫn ti Kinh Đô Tổng cộng hơn 20 dặm Có thế nào mọi người cũng không thể tỉnh nổi Người đội nón lá kia lại có thể đi xa 20 dặm Chỉ trong thời gian găng như thế nhưng khi nghĩ đến thân phận của đối phương, mọi người cũng hiểu được phần nào. Xác định được vị cường giả tuyệt thế chỉ dùng một chiêu kiếm chém đứt nước lầu kia đã rời khỏi thành Tô Châu, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hổ cao đạt lau mồ hôi lạnh trên trán, đến gần phạm Nhàn, nhỏ giọng nói, Ê e đạn, có cần bố trí người ngăn cản không? Ai mà cản nổi? Cao đạt nghĩ lại, đúng là mình vừa nói một câu ngu ngốc, vội vàng nói, để phải rút viết mật báo, gửi về kinh đô. Phạm Nhàn cao mày nói, kẻ chỉ e không kịp, nhưng dù sao cũng phải viết. Đặng địch văn Hắn gọi một thành viên khác trong khải niên tiểu tổ, ngừng chính là kiếm thủ luật sử mấy ngày trước đã phụ trách bảo vệ, hạ tê phi. Khi đặng tử Việt không ở bên cạnh, đây là người được Phạm Nhàn tin tưởng. Phạm Nhàn không hề lãng tránh cao đạt, lạnh lùng nói luôn, ở ngươi thông báo phủ tổng đốc, ngày mai lại tới Minh Viên, loại bỏ tất cả tư binh của Minh Gia cho ta. Sao đạt đứng bên nghe vậy lòng phát lạnh, thật không ngờ sau khoảnh khắc nguy hiểm đến thế, điều mà đề ti đại nhân nghĩ đến đầu tiên lại là làm cách để tận dụng việc này, giành lấy lợi ích. thâm sai bị ám sát, đây là chuyện lớn đến mức nào. Bây giờ tiếng kêu thang dẫn nam đang xôn xao, chắc chắn mọi người sẽ liên tưởng đến Minh Gia. Nhờ vào sự việc này tiếp tục làm suy yếu Minh Gia, đồng thời cũng có thể giảm lòng oán hận của dân chúng đối với cái chết của Minh Lão Thái Quân, hoặc thật sự bái phục đề ti đại nhân tới sát đất. Ồ, quát nhận dịp Lưu Vân đã rời khỏi thành Tô Châu, trong lòng Phạm Nhàn không khỏi buông lỏng. Có điều y vẫn thấy cực kỳ nghi hoặc, hết sức khó hiểu nhưng lại không thể trao đổi với ai. Nhìn lại nửa căn lầu vỡ nát này, y không được mặt mày u quán mắng, e sửa chỗ này phải mất bao nhiêu bạc đây. Loại khốn kiếp này. Mọi người nghe được câu này không khỏi kinh hải, sau đó chợt ngớ người, không dám mở miệng. Đường phố lại trở nên tĩnh lặng, không ai ngờ được đề ti đại nhân lại dám đứng giữa đường chửi mắng một vị đại tông sư phạm nhàn thấy vẻ mặt kỳ quái của mọi người không hiểu sao cơn thịnh nộ trỗi dậy y quát lớn ngay đây là căn lầu nhà ta người khác phá lầu ta mắng cũng không được sao đúng là lão già khốn kiếp cao đạt trong lòng phức tạp muốn che miệng đề ti đại nhân nhưng lại khổng can đảm lại càng ngưỡng mộ đề ti đại nhân đúng là nhân vật tuyệt thế đủng khích đầy mình lúc trước một mình phạm nhàn ứng phó trên lầu đã khiến đám thuộc hạ kinh không thôi Sau đó y vẫn sống sót, hơn nữa còn có thể khiến vị Đại Tông Sư Kia bỏ đi. Mọi người càng bái phục đề ti đại nhân đến tận xương Tủy. Đương nhiên, điều mà mọi người bái phục nhất là, tới lúc mọi chuyện xông xuôi Phạm Nhàn còn dám đứng giữa đường chửi mắng. O, trong ánh mắt bái phục và trầm trồ của mọi người, Phạm Nhàn lẩm bẩm vài lời đó nhưng không ai nghe rõ. Họ chỉ thấy người y mềm nhũng ra, như sắp ngã dồi giữa đường. Một giải sắc hoa thổi qua một cô nương đỡ lấy thân thể phạm nhàn, mọi người nhận ra cô gái này, biết rằng đây là hồng nhan tri kỷ của đề ti đại nên không căng thẳng, chỉ hơi lo lắng. xem ra sau trận đối đầu với đại tông sư siêu phàm nhập thánh, đề ti đại nhân vẫn bị nội thương. mọi người nhanh chóng theo sau cặp nam nữ trẻ tuổi này đi về phía hoa viên. còn lúc này, binh sĩ phủ tổng đốc mới chậm rãi đi đến. phạm nhàn nghi người ngã vào lòng cô nương kia, ngửi hương thơm thoang thẳng thông, không nhịn được trách móc. Ờ người ta đã đi rồi, cô mới dám ra đây. Gương mặt hải đường lộ vẻ ấy nấy, nói, Ê ta không đánh lại hắn. Phạm nhàng không nhịn được lắc đầu, ai có thể đánh thắng quái vật như vậy? Hải đường lo lắng hỏi, bị nội thương à? Không phải. Phạm Nhàn trả lời rất nghiêm túc, ngay lúc ở trên lầu giả bộ lâu quá, thực ra chân đã sợ đến mềm nhũng ra rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên website gốcda.net